Dựa lưng vào vách trại Thấy bác Tám đang đứng chắp tay sau lưng Cúi xuống xem các anh em khác Đánh cờ Nó vội kêu lên Ờ bác Tám lại đi chơi bác Tiếng của tư cầu quá to Làm cho mọi người quay đầu nhìn lại Và sau khi thấy không có gì khác lạ Một anh đã lên giọng mỉa mai Chà bữa nay Cóc mới mở miệng đó anh em ơi Một anh khác chen vô Vậy mà cứ tưởng à, Còi a lẹt chứ Tư cầu nghe dư luận như vậy, mới biết là mình hơi lố, nên sẻn lèn, quý gầm mặt xuống. Bác Tám bước đến, thổi cho sạch bụi cát, rồi ngồi sát một bên anh ta, cười tùm tìm hỏi. Chà, bữa nay à, qua coi bổ chú em hứng trí quá vậy à? Tư cầu không biết trả lời sao, nên móc ra một gói ách chuồn mời bác. Hút bệnh điếu trời bác. Bác tám mênh mê điếu thuốc trong tay, rồi ngước mắt nhìn lên hỏi. Của à, bà hả? Từ cầu gật đầu. <cười> Hồi ở Nam Giang tôi đã nói không có ưa cái thứ thuốc thơm này mà bà cứ không nghe. Chà, bà là cưng chú quá ha! Từ cầu có vẻ mắc cờ, nhưng rồi nói thêm bằng một giọng thật tha thiết. Thì bác nghĩ coi tình xưa nghĩa cũ. Đoạn anh ta thuật lại cho bác Tám nghe cuộc tình duyên, tuy ngắn ngủi nhưng không kém đậm đà giữa anh và con ba hồi ở trên Nam Vang. Nghe xong, bác Tám gật gù nói. Ừ, hèn chi qua đã nói với chú em, bà hai này là người dễ chịu lắm à. Rồi như nhớ trượt lại điều gì Bác Vũ mạnh vào vai tư cầu đó chú em coi qua có tài không hả Tư cầu ngạc nhiên hỏi liền Tài bác Thì tài coi tướng coi tài cho chú em Bố chú em quên rồi sao Về cái chuyện số đào qua đó mà Phải chú em nhớ rõ ngày giờ sanh qua cũng coi luôn tử di cho chú em nữa Số chú em thế nào cũng có đào hồng chiếu mạng à Từ cầu số nhà vai bác Tám <cười> Thôi đi bác Chiếu hay không gì thì tôi không biết Chứ mới cái đụng phải Hai ba bà mà thiếu điều Ngất ngư nè bắt Tám nghiêm mặt Ngó thẳng vào bắt anh ta Nói trời cho vui miệng vậy thôi Chứ qua khuyên chú em Nên cẩn thận chút nha Chú em đừng có tưởng mình ở Trong này cũng như hồi còn ở ngoài đời Thì nguy lắm nè Quá coi bổ cho chú em mà hí hửng như bắt được vàng sao quá hài quá. Tức cầu trần. Coi tụ làm gì bậy đâu. Tỷ bác đứng một bên từ đầu mùa chi cuối à, phải rồi. Nhưng mà qua nói đây là nói phòng xa nghe. Chú em cũng nên dẫn kỹ Hay là nâng lấy nữa cũng được. Để bà hai giữ phần bà. Chứ qua có cái điều của bà nhõng nha nhõng nhánh như vậy Cũng có ngày hại chú em đó Tư cầu định cãi lại Nhưng bác Tán đã nói hết Qua tình thiệt nói ngay Chú em có phiền qua cũng chịu Nhưng sau này chú em nghĩ lại Rồi mới biết thằng già này lơ mơ vậy mà nói chung mà Thì tôi có nói gì đâu Bác Tán nhít lại gần tư cầu thêm một chút nữa Nếu chú em mà chịu nghe qua thì tốt Ở ngoài đời có bè gì cũng không sao Bất quá chú em làng chàng với các bà đôi chút Có thằng nào nó ghen Nó cho chú em ăn dao phay Mang thẻo là cùng cho cái chuyện này Ăn đạn cả chục nhiên đó chú em à Tức cầu vuốt mớ tóc buông xóa trước chán lên Rồi ấp úng nói Ờ bác Tám Dù sao đi nữa tôi cũng Không để chuyện gì rắc rối xảy ra đâu Chắc bác dư rõ Tôi là một thằng quen nhịn nhục Có bề gì thì tôi chạy mặt trước Như vậy thì đâu có chuyện Ăn dao phai như bác nói đó <cười> Ờ Quả thấy màn màn rồi đó nghe Quả lạ gì chuyện đời Cây đa cũ bến đò xưa gặp lại nhau nè Ở tù lâu không gần được vợ con nè Mà hai ăn bánh mì đồ tay hoài Nhát thấy mồ nè Bây giờ có món canh chúa cá kho kề tới miệng Thì trời cán bà cũng không có buông tha qua Nói bấy nhiêu đó chú em Mày là người sáng già chắc cũng hiểu nhiều mà Tôi cầu nghe bác Tán nói như thế Cũng bắt cười xoa theo <cười> Hiểu rồi hiểu rồi Ông tổ sư bồ đề ơi Việc bác nói như bác đi gúa trong bụng ta vậy Tôi cầu số mạnh vai bác Rồi móc quái ếch chuồn ra bời Húc bậy điếu nữa cho vui bác Bác tám cầm điếu thuốc trong tay Ngõ xứng một hồi lâu Như có vẻ tư lử lắm Đoạn bác mỉm cười Nói với tư cầu Húc điếu thuốc này đây Rồi phải ngậm cầm Để đưa lưng chịu chung với chú em đây nè Tôi cầu vui vẻ kêu lên <cười> Trời ơi chuyện gì sẽ xảy ra thì chưa biết Chứ chưa gì tôi đã nhức xương Vì những cái lời cằn nhằn cưỡi nhửi của bác rồi bắt Bác Tám vừa phà gói thuốc thơm phức Vừa nheo mắt đáp ừ, Thà là nhức xương trước mà còn đỏ hơn Để cho thằng Quang 2 nó nệm cho nó mềm xương sau này à Từ đây, dù sao cuộc đời trong căn của Tư Cầu cũng đỡ tẻ ngắt, nếu không muốn cho rằng đã khá hốt nổi. Nhất là trong những lúc đi làm lao công ở nhà viên quan hai cai quản trại giam. Mấy ngày kế tiếp đó, Tư Cầu phải keo néo hoài, mỗi lần con ba đeo theo anh ta để nói chuyện. Tuy nằm nớp lo sợ, có chuyện không hay xảy ra, nhưng Tư Cầu vẫn thấy thích thú trong những lần gặp mặt ấy. Và kẻ khổ tâm nhất vẫn là bác Tám Bác kèm theo sát một bên Tư Cầu Nhưng mỗi lần con ba đến gợi chuyện với Tư Cầu Bác lại phải buông lơi ra một chút Vì không đành tâm sự gắt đối với đôi tình nhân cũ ấy Với lại bác cũng thấy chỗ bất tiện Khi phải đi theo tò tò hai người Tuy đang trao đổi những câu hỏi han, thăm nom, thông thường Nhưng bên trong nặng chứa nghĩa tâm Còn bà đã cho tư cầu biết sơ qua trường hợp nào Nó đã đụng viên quan 2 hai. hai người đã quen nhau trong lúc con ba làm công Tại một quán rượu nọ Và một phần chán ngán cuộc đời Ba chìm bảy nổi Một phần thấy viên quan 2 cũng dễ chịu Nên nó theo luôn ông ta cho đến ngày nay Và kể ra thì cuộc sống của nó hiện giờ Cũng tạm yên và đỡ vất vả hơn trước nhiều, Nếu không muốn nói là khá sung sướng, khá đầy đủ. Nghe con ba kể lại một quãng đời của nó như vậy, Tư cầu không khỏi ái ngại. Nhưng người em liệu ở với ông Tây này có bệnh không vậy? Con bà cười ngặt ngẽo, Làm cho Tư cầu hoàng kinh, Phải chặn nó lại. <cười> ờ, có cái gì đâu mà em phép cười như Linh Đồng vậy? Em phải nhớ giữ kỹ một chút đó Chứ không thôi anh chạy luôn đó Còn ba mấy gương đứng đàng hoàng lại Và đáp Thì ai biểu Anh hỏi em một câu dễ tức cười quá Ai mà nhìn được Đối với em nha Những cái cuộc gặp gỡ Ly ta em coi thường quá Chứ lại thời buổi lung tung ben này Mà anh hỏi Cái này có bền không Cái kia có chắc không Thì mụ nội ai cũng không biết đường Mà trả lời nữa Bị anh bao đồng như vậy Mà anh chết lên chết xuống hoài Còn em Em sống tới đâu thì hay tới đó Được cái gì thì hay cái đó Nói gì em vậy hết chuyện rồi Còn hoài hoài chứ đâu có hết Nhưng mà có điều là em chỉ biết có hiện tại Chứ còn cái gì quá khứ tương lai thì Dẹp nó qua một bên hết Ai sức đâu mà để cho nó lặng nhặn <cười> Tiếp mấy năm trời gặp lại nhau Mà anh coi bộ em không có thay đổi chút nào hết á Em cũng cứ theo cái điệu sống bạc mạng cô hồn quài à. Đó Thì đối với em chỉ có cái đó là bền đó Với thêm cái tình nghĩa của những người mà em quý mến như anh nè là một nè Cái tình nghĩa đó nha Em dám nói là bền Còn cái chuyện mà gặp gỡ nhau Bây giờ đây cũng như là hồi mình ở trên Nam Giang đó Em đâu có cho là bền được đâu Thôi đã đành vậy rồi nhưng... Em một ngày một lớn tuổi em cũng phải kiếm nơi nương tựa nào cho nó Chắc chắn một chút Chứ mai mốt gì đây Ủa ông Tây ổng xuống tàu về bển rồi sao <cười> Chuyện đó là chuyện của em mà sao anh thắc mắc làm chi cho mệt không biết à Ôi cái điều lộn xộn này thì còn lâu á thằng chả mới về tay Mà có đi em cũng đeo dính cứng nó cho anh coi <cười> Cái đó thì anh coi hết vô đây em Mười lần như một, bác Tám ở ngoài kiếm cớ chen vô trận câu chuyện của hai người lại, không để cho họ kéo dài đến cái mức mà bác cho là có thể đi đến chỗ nguy hiểm được. Tư cầu và cả con ba nữa, hai người dư biết bác Tám muốn phá đám, nhưng đều vui vẻ chia tay và thầm mang ơn con người trọng tuổi lý. Mấy lần gặp gỡ sau Tư cầu hỏi thăm con ba thêm Về thằng Nam cùng sáu cậu Về cô năm bán quán Và được biết rằng Ai ai ở trên ấy Cũng nhắc nhở đến anh ta rất nhiều Nhất là thằng năm Cố nhiên là con ba Cũng không quên hỏi kỹ tư cầu Về đường vợ con Sau ngày rời bỏ Nam Vang Ban đầu tư cầu còn tìm cách Nói lãng ra Chứ không muốn đá động gì nhiều Đến vấn đề đó hết Nhưng con ba vẫn đeo hỏi riết Hoặc tìm cách gài bẫy Để cho anh ta nói ra Thành thử, rốt cuộc Rồi con ba cũng biết rõ hết Cà đến chuyện con phấn Về dưới quê tư cầu nữa Như vậy nha Em coi bộ anh không được Hơn chút nào hết Chỉ con đường vợ con rồi Em coi bộ anh rớ tới đâu Thì hư tới đó Trừ có một mình em là êm thôi à. à Cái đó cũng chưa chắc Sao anh nghi chuyến này không êm quá Vừa lúc đó Bác tám hết hớ hớt hải hớ hớ chạy vào Và nghe lỏm được câu bẫn cật của tư cầu với con ba pa. Nên bác nói luôn theo Nghi cái gì nữa Ông hai ông dìa tới cái kìa chút Chú mà không có rút Dù lập tức thì không em thiệt Chứ không có phải là nghi ngờ gì nữa hết nữa nha Con ba nghe bác nói như thế cau mặt trống lạnh rồi làm ra vẻ căn nhằn. "Coi, sao bác làm cái gì mà nói giật ngược như vậy? Bộ tôi không có quyền đứng đây nhận tư hay bất kỳ anh em nào khác làm công kia việc nói sao? Ông hai ông về thì thích kể ông chứ." Bác tám vặn vẹo mấy đầu ngón tay vào nhau, nửa như muốn đè tạ lỗi, nửa như muốn đề làm câu trả lời cho xuôi. thua bà hai." Dạ tôi đâu có dám nói cái gì khác đâu Dạ tại Bị tôi có đôi chút nóng lòng suốt ruột lo lắng cho chú Tư đây Dạ tôi nói vậy Chắc bà hai cũng niệm tình cho Thấy bộ điệu của bác Tám Con ba cũng động lòng Cô ta mỉm cười Rồi nhỏ nhẹ nói với bác Như để an ủi Tưởng cái gì chứ cái đó Thì bác khỏi nói tôi cũng dư biết mà Bác đừng sợ gì hết á. Tôi lớn tuổi rồi chứ có còn con nít nhạy dạ hay sao? Thôi bắt lo như vậy cũng có chỗ phải. Bác tám vừa kéo cầu đi, vừa gật đầu lia lịa. Dạ dạ, dạ dạ, phải Vừa lúc đó, viên quan hai ló đầu ra khỏi cửa sổ trên lầu. Và cất tiếng gọi bà hai một cách rất tình tư con bà đưa tay vẫy trả lời oui, oui. Rồi Emily. vội chạy tút lên từ cầu tay cắt tỉa mấy cái lá ngải khô úa Mà mắt thì vẫn lấm la lấm lép Nhìn ngoái ra sau lưng Anh ta có vẻ bực dọc Quay qua hỏi bác tám Thằng Quang ha nó kêu con ba cái điều gì mà tôi nghe như Google vậy bác Tám <cười> Ý trời mệt ơi Có vậy mà chú Tư không biết sao Đó là cái cách người Lan xa họ kêu Theo cái điều mùi mẫn series Cụ Cô Cú Thì cũng như cái kiểu mà mình kêu Nữ má bị trẻ ở nhà vậy mà Vậy hả Sao sao bác biết rành quá vậy Thì qua cũng nghe anh em có ăn học Trong trại họ nói lại Thôi, lo làm xăng tới đi cho nội. Tư cầu chẳng nói chẳng rằng, cầm cái kéo to, thứ dùng để cắt hàng rào cây, nhấp mạnh mấy cái lá ngoài. Bất kể lá héo, lá tươi như để cho Hà giận Trên lầu cao lại vang vọng xuống tiếng con ba cười sang giặc Làm cho tư cầu phải quay đầu nhìn lên chỗ cửa sổ Anh ta thấy viên quan hai đang quàng tay ôm ghiệt lấy cổ con ba Và hôn lấy hôn đẻ lên khắp đầu cổ Bác Tám đang ngồi dưới cỏ sới đất Rồi đưa tay níu vạt áo của tư cầu Kéo ghịt ghịt Thôi cho qua can người cha nội ơi Cha cứ đứng ở sống lưng ngó lòm xom vậy Nó xuống nó nện cho đã đời Mà còn không cho khóc bằng tiếng ta nữa là Tư cầu gỡ tay bác ra Cự nữ lại Bác đẩy tay kệ mẹ tôi Bác tám thờ dài xương xượt Rồi nói như than thở một mình Ờ tôi biết chứ Mà tiệt khổ cho cái thần tôi quá Vừa lúc đó, có tiếng con ba cười vang lên nữa <cười> Rồi những tiếng cười như bị đứt đoạn Rồi nghe như con ba la cái gì Ú ớ ở trong miệng Tư cầu hỏi giật ngước bác Tám Nè bác Tám, bác coi tụi nó làm cái gì kỳ vậy? Bác Tám miễn cưỡng, ngước mắt nhìn lên Rồi bác lắc đầu, níu áo tư cầu Kéo xuống thêm một lần nữa Ôi có chút xíu vậy mà chú em làm ầm ầm lên Thì vợ chồng Tây U người ta bùi mấn vậy Bố ơi, chú em không mà không coi hát bóng mà lần nào ráo trò hay sao Nghe bắt Tám hỏi Từ cầu mới nhớ trực lại Hồi ở Nam Vang đã có nhiều lần mình đi xem chiếu bóng cùng với con ba Ờ có chứ sao không Nhưng ở trong tù người ta mới giả bộ mận vậy chứ thiệt sao bắt Tám không nín được cười. cười Trời ơi sao mà chú mày tiệt thà quá cỡ à Thì ở ngoài đời nó có thiệt như vậy nên ở trong tuần họ mới bắt trước được chứ tôi cầu vẫn còn hụt hạt Người ta nhưng người ta là tây u rạc rộng Còn đằng này cũng ba nó có phải là đầm đâu mà nó cũng sàn hẻo với nhau tôi coi xuống cũng mắt quá Bác Tám lắc đầu Chà sao bữa nay chú Từ nó khó tánh quá Đã đành bà hai là người mình Nhưng chú em nó nghĩ lợi coi Thế mình nhập gian thì phải tùy khúc chứ Tư cầu vẫn còn bới móc tôi gì thì tôi Nó cũng vừa dừa chứ Đằng này tôi thấy nó làm coi bộ Thẳng cánh quá Rồi tư cầu lấy chân Đa đá, đá vào chân Bắc Tám Kìa kìa Bác làm ơn ngó coi Tụi nó làm gì mà Chục chục hoài Giống in hệt Như là chim bức hồi Bác Tám vừa chắc lưỡi liên hồi Vừa kéo anh tao quay mặt đi chỗ khác Tí nội ơi Tí cứ đứng đưa cái mặt trần dần ra đó Rồi phê bình kiếm tháo Ôm sòn Bất nhã như vậy nguy lắm nè Rồi bác hạ giọng nắm nỉ Thôi chú tự ơi Thay kể người ta mà chú Nhưng bác coi nó làm gì kỳ quá rồi. Ôi người ta không có kiểu tây đó mà Thì ông hai là người Pháp Thì cũng phải cho ông hung theo Kiểu tay cho, cho chú Chú từng coi hát bóng Mà chú lạ cái gì, gì đó Nhưng con ba Tư cầu lại quay ngó lên phía cửa sổ trên lầu Và để kịp thấy viên quan hai Bế thốc con ba lên Và quay lưng bước tuốt vào trong nhà cửa sổ đột nhiên chống chân bóng người càng như có vẻ hợm hĩnh trêu chọc trước mắt Tư Cầu. Và giọng cười giễu lên từng chập của con ba từ hở trong tận phòng bên kia còn vang vọng ra y như những tiếng của một miếng thủy tinh lớn đang rớt bể loang xoang trong tim trong óc Tư Cầu. Bắc tám nhìn anh ta lắc đầu và nhận thấy không còn bóng dáng ông hai ở trên lầu nữa. Nên bác cũng chẳng buồn níu kéo anh ta làm gì Tư cầu như chịu đựng hết nổi Quay lại hỏi giật ngược bác Tám Nè bác Tám Tụi nó làm cái gì mà ba ngày ban mặt Bác Tám Trưng hứng Nhìn lại anh ta Coi bộ chú em cấm nó được hả Tư cầu mím môi Tìm thêm một cái cớ khác Nhưng bộ thằng Quang 2 nó Bỏ ngang giờ làm việc lúc nào cũng được hết sao Bác Tám hỏi trở ngược lại liền Bộ chú bắt phạt nó được hả Từ cầu đứng chầm dầm một hồi Rồi vùng vàng nói Cũng bị có thứ còn ngựa đó Vậy mà bác cứ nói là tốt tốt Bác tám cử lại nó Còi Quà nói là bà hai tốt là tốt Đối với anh em tù tội trong này Còn cái chuyện gì khác qua xin miếng các bạn đến à? Nè Chú em mày quên rồi sao Trình hồi đầu qua thấy chú em mày có cái vẻ trộn rộn. Qua đã khuyên chú em mà nên cẩn thận nữa mà. Mà sao chú em mà cũng kỳ đời quá. Đó là cái chuyện vợ chồng người ta. Chú em để ý từng ly từng chút lắm chi không biết nữa. <cười> vợ chồng gì cái thứ đó? Tuyệt là cái thứ chơi bời mặt trai mày đá Không có con biết, mất cỡ mất kiếc gì nữa hết à. Bắt tám thờ xài não nuột Rồi nắm lấy cánh tay anh ta Hất hàm Chỉ về phía hàng rào Dây kẽm gai Nè chú Tư Chú làm ơn bình tĩnh Nhìn kỹ lại coi tụi mình đang ở đâu đây Tụi mình đang ở tù Chứ bộ vợ chồng thằng Quang Hai Cũng ở tù mêm xô Như quay chú em sao hả Tứ cầu nhìn chân dẫy hàng rào dây kẽm dài Bịt thẳng tắp và cao nghệ Và còn ráng hỏi thêm bằng một giọng Không giấu được vẻ chán trường Con ba, vợ của thằng hai nó quen với tôi Bộ bác không biết là sao Bác tám thờ ra rồi lắc đầu Biết là biết lâu rồi Thì cũng vì ở chỗ đó mà qua muốn nhắc nhớ cho chú em để ý một chút Chắc chú em mà cũng thấy ngay rằng Dù bà Quang hai còn là người quen của chú em người chú em đâu có còn tử tung tử hoành được như hồi ở ngoài đời Kẹt là kẹt ở cái chỗ đó, đó chú tự Cứ cầu nghĩ, cũng thấm ý nên làm thinh Mặt mày ủ rũ Nhưng rồi một hồi lâu sau Như bực mình trở lại về một chuyện gì Anh ta mới ngước mắt lên Tuôn một hơi với bác Tám Như con bà nó cũng là bộ chó đó Bác coi nó nó bẹo hình, béo dạng trước mắt mình như vậy Mà không tức sao được Bác đứng ở ngoài, bác nói giỏi Chứ thử thử thời bác đứng vào địa chỉ của tôi Rồi bác mới biết đá, biết dạng á <cười> chú em nói như vậy Mới nghe thì xui tài lắm Nhưng qua xin hỏi chú em một câu này nè Hiện giờ chú em Hay thằng Quang Hai là chồng của bà Quang Hai hả? Tuy cố nhiên là thằng Quang Hai Nghĩa là chú em không phải là chồng của bà Hai chứ gì Được rồi Bây giờ qua xin hỏi chú em một câu nữa nè Ở trong này Chú em xếp Hay là thằng Quang Hai là xếp Tôi cầu bực mình, nói sẵn. Bộ bác muốn họ giọng đầu giọng ốc tôi sao chứ? Tôi cũng như bác, tụi mình đều là những cái đứa ở tù thì xếp cái khỉ khô gì được với thằng quan Hai chứ. Bác tám thân mật, viện vai anh ta và nhỏ nhẹ nói tiếp. <cười> đó, chú em thấy không? Cái chuyện đời nó cho đẻ như vậy chứ. Nên mình cũng phải ăn theo thúa, ăn theo thị. Qua nói đây là nói thiệt tình. Hòa thương chú em không hết chứ qua nỡ lòng nào nói châm nói chọc chú em Hòa phá chú em thì có lợi lộc gì đâu Hay là có gì nhà sống được ngày nào đâu Tức cầu lặng thanh ngồi xệp xuống đất Rồi lơ đáng đưa mắt nhìn theo một con bướm Sắc màu sặc sở Đang chập trờn bay lên đáp xuống Trên chùm bông ngải Ngày kế tiếp sau đó Mỗi khi cùng bác 8 Lên làm trên phía nhà viên quan hai Tư cầu tìm mọi cách Để lánh mặt con bà Có một lần Bị con ba theo giết quá Tư cầu bực mình hỏi sẵn lại Bà hai muốn sai biểu tôi cái chi Mà theo tôi to tò, tò hoài vậy? À, Nè bác 8 Ngày mời bác làm ơn nói Ban đại diện cho tôi ở nhà Hoặc đổi đi làm ở sở khác nha bác Con ba Trưng hứng hỏi liền Cói Oan điếng ra sân tư. Cái gì mà cái không anh ăn nói nghe sao chướng tài quá vậy? <cười> Tại bà Hai hổng muốn chịu hiểu chứ đời có nhiều chuyện còn con chướng gấp vạn lần vậy nữa mà người ta vẫn như thường kê mà. Con bà bực tức dậm chân xuống đất. Trời ơi, bố cái gì nhập anh rồi sao mà? Đoạn trực nhớ lại, còn có bác tám đứng cách đó không xa. Con bà tiến lại hỏi liền. Nè Bác Tám, sao bữa nay anh Tư anh làm cái gì kỳ cục cái gì bác? Bác Tám lấm lét nhìn về phía tư cầu và ấp úng đáp. Ừ, dạ, dạ, dạ thưa bà hai, dạ chú Tư nó hôm nay chắc hơi ế mình. con bà đứng chống nạnh, ngó chăm bằm về phía tư cầu một hồi lâu, rồi như nghĩ ra một điều gì đó. Nó cười lạc, hất hàm hỏi bác Tám. <cười> sao bác? Thiệt ra ảnh đau cái chứng bệnh gì mà bắt nói cho tôi rõ coi Tôi coi bộ mấy người tính giấu tôi chuyện gì đây à? à Dạ Chú từ chú ở trong này mà Nhiều khi chú lại quên lửng là chú ở trong này Con ba sốt ruột Hỏi phăng tới Cái gì mà bác nói lằn nhằn như vậy Bác cứ nói quịch tẹt ra cho tôi nghe coi à, Dạ thưa bà hai Không có dấu gì à, bà hai Chú Tư Từ... Chú Tư có thuật lại cho tôi nghe cái chuyện chú quen với bà hai hồi ở trên Nam Giang à Ừ thì cái đó có Nhưng quen rồi Sao nữa bắt táp Và cái việc ấy có ăn thua gì tới cái mặt trầm dầm của ảnh hồi nãy không hả ừ, Dạ cũng hơi ăn thua chút chút à Con bà nhanh nhó chặt lưỡi Ôi, trời ơi bác cứ nói đại ra cho tôi nghe coi có được không Cái gì mà bác cứ đi lòng vòng hoài vậy Dạ cái chuyện này cũng uh, hơi khó nói uh, Xin bà hai bỏ lỗi cho trước uh, Thì uh, tôi mới dám uh... Thì tôi hỏi bác Chứ khi không bác khai ra hay sao mà bác sợ mất lòng mít bề <cười> Bác thám suy nghĩ một hồi như để lựa lời làm sao cho con ba vừa hiểu được mà vừa khỏi phải nói thẳng quá. Dạ thưa bà hai, coi vậy cho chú từ chưa có quên cái thời chú ở trên Nam Giang và ngày đây chú lọt vô đây rồi chú gặp bà hai lại. Coi, có phải gặp tôi trong hoàn cảnh này đáng lẽ anh phải mừng dữ lắm mới phải chứ. Dạ bị chú mừng lung lắm mà nên bây giờ mới trời ủi vậy á. Liết thấy con ba cao mày díu mặt Có vẻ bực mình Bác tám sợ bị cựu nữ Nên vội tiếp lời ừ, Dạ Ở ban đầu thì không có sao hết Chú từ chú mừng rơn trong bụng Nhưng kẹt một nỗi là chú lại quên rằng Ngày nay bà hai đã có ông hai Và ông hai lại là xếp bao trùm cả cái trại giam này Mà chú Tư nó lại ở tù trong cái trại giam của ông hai Coi, ông hai, ông có bắt bớ gì ảnh đâu Ông chỉ có phận sự coi sắp ở đây Và ai đâu khác đã đưa anh Tư đến chỗ này Tôi tưởng như vậy là hên cho ảnh lắm chứ bác <cười> Dạ, hên thì cũng có hên Ừ, nhưng rồi sau đó lại kẹt ừ, Đã đành rằng bà hai ở với ông hai là lẽ tự nhiên Nhưng đôi khi chú Tư chú lên đây làm rồi chú thấy Gia da cánh của bà hai như vậy chú cũng dạ, hơi tuổi thân Tuổi thân khỉ vậy Tôi tưởng đâu anh đâu còn lạ gì đời sống của tôi từ trước Cái điều này nha tôi chắc cũng có lúc ảnh thuộc qua cho bác nghe rồi, phải không? À, dạ, cũng à, có, nhưng à, tôi nói đây là à, khó nói cho hết lời được. Bà Hai nghĩ lại coi, cái thân chú Tư nó là cái thân tù tội cho nên là có lúc chú lên đây thấy bà Hai với ông Hai... Dạ, <cười> yeah, đậm ấm quá, đổi Nên chú đâm ra tuổi phận Chú nhớ lại cái hồi nào chú cũng vậy Mà bây giờ phải đứng chết cứng ở đó mà Dương mắc ít lên ngó <cười> Đó, tuổi nói tuổi là tuổi ở cái chỗ đó đó bà hai Con ba thở ra như chút một gánh nặng Trời ơi Có vậy mà bác cứ đi, ba đồng bẫy đổi hoài, làm cho tôi nóng ruột gần chết à. Như cái điệu bắt nói đó, thì chắc anh Tư ảnh, ảnh ghen cho tuổi khỉ khô gì. <cười> dạ, thì cũng uh, nó na, na như vậy. <cười> Thưa bà hai, từ ghen tới tuổi đâu có mấy hồi. <cười> Con ba cười mù mỉm, nói. Thiệt à nha Cái tánh của thằng chả khó khăn đố ai mà bị kịp à Tôi tưởng cái gì á khác Chứ nếu mà có bấy nhiêu đó mà thằng chả làm mặt giận mặt hờn với tôi nha Thì tôi làm tới nữa cho thằng cha biết một phèn Trời đất ơi Bà hai làm như vậy không có nên nè Chú từ chú dám Thí mạng cùng Mà rồi cái thân già của tôi đây cũng mang quả lây Bà hai không thấy sao May mà mới có sơ như vậy Chú Tư chú đã xanh trứng Húng hộ vậy bà Hai còn mừng tới nữa Thì tôi không biết biết đâu mà lường trước được Thì bác để tôi thử một chiến coi Có làm như vậy mới trị được thằng Trá <cười> Chuyện vậy thì tôi không có dám xí vô Cho cái chuyện này tôi xin mạng phép can bà Hai Bà Hai từng quen biết với chú Tư Mà bà hai còn lạ gì cái tính nét của chú Ngày thường thì chú hiền khô Và nhiều lúc lù khù như con ngủ ngày Chứ khi mà chú nổi sung lên Thì trời cán bây giờ chú cũng nhào tới Tôi xin bà hai nghĩ tình thương là tương hại dùng cho chú Bà hai không biết chứ, Khi con người ta ớ tù lâu ngày rồi Thì tính nét nó cũng đâm ra bất thường lắm à Tôi tưởng bà hai không có nên chốc nhất chú làm gì. Chuyến này nha, thì ảnh khỏi có phải nóng mũi gì hết. Đó. Cái thằng cha như vậy mà ghen ác nhân ác đứt chứ. Nè, bác Tám, bác nhớ chiều về trại lấy một mớ thuốc bánh hốt ngang. À, Còn cái này nữa, khi nào mà bác thèm chút đỉnh rượu đó Bác bác nói với tôi, tôi mua cho mà nhậu chơi Nhưng có uống thì uống cho cạn Ở trên này chứ đừng có đem về trại rồi nha Làm tùm lum tùm lê ra Ông hai mà ông hay được thì chết tôi đó Dạ, yeah, yeah, điều đó là bà hai khói phải cằn dặn Tôi cũng tôi cũng lo giữ kỹ Để còn lai rai lâu dài được chứ Nói xong, bác hớn hở sách mạnh thùng nước lên đi sang sái về phía trước sân. Buổi sáng nọ, trong lúc tư cầu và bác 8 đang lui cươi nhổ cỏ trước sân, thì thấy viên quan hai đi xe díp chạy thẳng ra cổng ngoài. Tư cầu nghền cổ ngó chừng theo chiếc xe và hỏi bác 8 Ủa, thằng hai nó đi đâu sớm vậy ba? bác? Bác 8 vẫn không ngừng tay nhổ cỏ. Sớm khi gì nữa? Ôi, nó đi ra ngoài hạ rầm, mình ở trong này có biết đằng nào đâu mà rò. Chú làm ở đây cũng khá lâu rồi bộ chú không thấy sao ừ, Có chứ sao không Nhưng bữa nay tôi thấy nó ăn bận đồ lớn Nên tôi mới hỏi bác Ừ chắc nó đi hội đi nhóm gì với mấy ông bự của nó chứ gì Mà thôi Nó đi rồi thì tụi mình ở đây cũng thăng luôn Thôi thả rè lợi phía đằng sau kiếm nước trà nóng Rồi hút thuốc cho chú Tư Tư cầu vẫn chưa chịu đứng dậy Ờ, thì để nhổ cho nó sạch ba cái cỏ này đã bác Bác Tán thở hắt ra một hơi dài Ê, Trời ơi chú mà làm sạch trơn cỏ rồi Mai mốt đây lấy cái gì để mình nhổ nữa chứ Mình chỉ bức cầm trừng cầm trìa cho nó qua ngày đoạn tháng Và cho cỏ nó đủ thời gian mọc lên thêm Để tụi mình nhổ tiếp nữa cho chú Chú làm như mai này hai anh em mình sắc gối ra gì vậy à Tư cầu cười xoa Rồi bể hoài đứng lên <cười> Thôi Tôi xin nghe lời bác dành Ba mới lợi để phòng thân Thiệt Ba thằng Tây bắt chi thứ tụ mình Để nuôi cho tốn cơm gạo lứt Không biết Bác Tám níu tay tư cầu lôi đi Nếu nó gì chú vậy thì hết chuyện rồi Đến dễ nhà bồi bếp Tư cầu và bác Tám Đi xin hai tô nước trà Huế Rồi tìm một chỗ dựa lưng nghỉ Trong lúc hai người đang phì phèo hút thuốc Và trầm ngâm nhìn theo mấy con chim én Bay lượn trên bầu trời trong xanh Thì con ba ló đầu ra ngoài cửa sổ lầu gọi lớn lên Anh Tư ơi! Bác Tám ơi! Bác Tám vội đứng phất dậy à, Dạ bà hai kêu tụi tôi Còn bà nghiêm trang gật đầu Phải, tôi nhờ hai người lên đây làm việc này một chút Bác Tán lấy tay khều tư cầu à, Đứng tư... vậy chú Tư, bà hai bà kêu mình lên mần cái gì kìa Tư cầu vẫn ngồi nguyên chỗ cũ Thì bác đi một mình cũng được rồi mà Ở trên lầu, con bà nghe được câu ấy Nền làm bộ cao mặt hối luôn Đi cả hai người mới được nha, tôi nhờ khiên tủ mà Bác Tám sang sái bước đi Và ngoắt tư cầu Khiền tủ mà chú tư Một mình qua thì qua rê xong rồi Tư cầu chậm rãi Hít một hơi thuốc chót Liệm mạnh cái tàn vào kẹp nhà Rồi khảnh khẳng đứng lên Đi theo Bắc Tám lên lầu <cười> Bác Tám và tư cầu vừa lên tới giữa thang lầu Thấy con bà bước ra Đang đứng đợi ở phía trên Một tay ôm một con sóc nhỏ Và một tay cầm chùm nho tươi Để cho con vật thò đầu sang Ăn từng trái một Như yên tâm Vì đã có tư cầu lên theo cùng với bác Tán Con bà khoan thai đem Theo con sóc và chùm nho Bỏ trả vô chiếc lồng lưới sắt Sơn xanh đặt ở ngoài hành lang lầu Đoạn nó mở bét Cửa buồng ra Đứng nép sang một bên Rồi nói Đây nè Tôi nhờ bác Tám với anh Tư khiên Dùm tôi cái tủ này nè Con ba bỏ lừng giữa câu Để ngó qua một vòng đồ đạc Ở trong phòng Như cố tìm một cái tủ nào Khả dĩ Còn có thể xê dịch đến một chỗ khác được Bác Tám bước vô buồn Và mau miệng hỏi à, Dạ thưa bà hai Ở trong buồn theo ý của tôi Thì cái tủ nào cũng ở Ở <cười> Phải chỗ của nó hết rồi. Dạ dầu cho bà hai có muốn vời cái nào đi nữa thì cũng chỉ đổi qua đổi lại chỗ chứ không có cách nào khác hết rồi. Nghe bác Tám nói như vậy, Tư Cầu cũng tò mò, tiếc mắt nhìn gian phòng. Bỗng nhiên anh ta có một cảm giác khó chịu khi nhận thấy những đồ đạc sang trọng bầy ở trong ấy. Bàn ghế, tủ giường toàn là kiểu tân thời đánh vẹt mi bóng lộn. Anh ta cau mặt nhìn một hồi lâu chiếc giường ngủ, thấp lùn, rộng mênh mông đại hải. Trên có trải ra trắng tinh, hai cái gối tai bèo to nằm song song với nhau trên đầu giường và một cái gối dài để trận ở phía dưới. Như bực mình thêm vì những chiếc gối nằm sóng sượt ra trên đó. Tự cầu quay phắt đi để nhìn về hướng mấy cái tủ. Trong phòng chỉ có vòn vẹn hai cái tủ. Một cao có mặt kiếng soi ở bên cánh cửa Và một thấp gồm có toan là ngăn kéo Tức cầu nhận thấy Cái nào cũng đều đúng ở chỗ phải đặt của nó Và nay giàu có muốn khiêng rời đi Thì cũng chẳng có nơi nào khác cho thật vừa ý hơn Nhận xét như vậy Và thấy con ba cũng đang phân vân Chưa biết phải rời món nào Tức cầu đâm ra hoài nghi Anh ta mím môi nhìn chầm chập vào mặt con ba Như để dò xép Con ba lúng túng Nhìn quanh Rồi chỉ đại cái bàn phấn cho bác Tám Và nói tỉnh khô Tôi tính nhờ bác khi anh Tư Nga Phụ Lực Châu khiên cái bàn phấn này đem đi chỗ khác dùm tôi Bác Tám nhìn sững cái bàn thấp lùn Có tấm gương soi hình tròn ở phía trên Và với vô số chai lớn, chai nhỏ Hộp vuông, hộp tròn Bày lũ khủ trên mặt bàn Có lọng một miếng kiếng dày Bác nheo nheo đôi mắt rồi nói ừ, Dạ thưa bà hai Theo tôi nghĩ cái bàn dồi phấn này để ở chỗ đó thì nhất hàng rồi Dạ ở chỗ có gần cửa sổ xác Chừng thiệt không có đâu hơn được đó bà hai Tư cầu nghe bác Tám nói có lý như vậy bắt cười khan một tiếng nhỏ Còn bà đảo mắt đứt xéo anh ta Rồi trả lời bác Tám một cách châm bẩm Tôi muốn giờ nó đi đâu, tôi biết mà Trên đầu tấm gương có gắn đèn điện Thì tối với sáng có ăn nhầm gì đâu mà bác nói cho mất công không biết nữa Bị cự bác tám cuốn quýt nói gỡ à, Dạ, tôi nói là nói vậy Chứ tụi ý bà hai Muốn dời đâu thì tụi này hè nhau khiên cái rụt liền Cái bàn này nhẹ xèo mà Chú Tư Chú tiếp qua hằng tay rồi chú Tức cầu vẫn đứng lưng khợn một chỗ Ôi có cái bàn chút xíu đó Một mình bát rê đi cũng đủ rồi mà Coi chú không thấy mấy chai dầu thơm son phấn Để lấy nghếng ở trên bàn đó sao Qua mà kéo một cái là nó đổ giải ra hết rồi Tức cầu đành bước lại Đặt tay vào nắm lấy mép bàn Giờ hồng lên Anh ta ngó con ba Rồi hỏi trống không Bây giờ khi anh đem đi đâu nè con ba chỉ vào phía trong. "Đem vô trong góc kia giùm cho tôi, chỗ gần cái tủ đứng đó. Tư cầu quay sang bác tám. "Đây bác, khen cho rồi để còn xuống làm công việc khác chứ." Ừ, ở chỗ sáng chừng ông muốn lại cùng đồ dời vô chỗ tối hù." Nghe nói như thế, con ba cười mồm mím, nghiêng đầu nhìn theo tư cầu đứng lưng cùng với bác tám lúc lúc khiêng bàn phấn đặt vào chỗ mới. Xong xuôi đồ đó Tư cầu đưa tay ngoắc bác Tán Thôi mình đi xuống bác Con ba vội chạy lại đứng chận ở cửa Ý khoan đã Tôi còn nhờ thêm việc này nữa mà Rồi nó quay sang bác Tán Nè bác Tôi nhờ bác chạy xuống với nhà nha Lấy lên nạ kèm bú vào một mớ đinh 4-5 phân gì đó Để tôi cậy uh, anh Tư Đóng dùm cho tôi mấy vỗ này nữa Bác Tán chưa kịp trả lời Thì tư cầu đã lách mình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 bay vụt trở lại và cũng vừa lúc đó, con bà đang vội tay đóng cửa. Bác vội kêu lên: dạ, thưa bà Hai." Con bà ngừng tay lại, ló đầu qua kẹt cửa, cau mặt hỏi: "Gì nữa đó bác?" "Ấy da, để kìm bố tôi tôi tôi tôi cũng dạ chưa có rảnh à." <cười> Có vậy mà cũng kêu dựt ngược người ta lại à, bác không biết thì xuống hỏi mấy anh em ở dưới nhà. Dạ, yeah. ở dưới nhà chắc đây cũng uh, uh, không có, à, vì trước đây uh, đã có lần uh, tôi tính uh, mượn để đóng quốc, và mấy thứ đó uh, bên uh, công xưởng mới có. Thì bác làm ơn đi tuốt qua bển mượn không được sao, thôi đi dùm tới một chút đi bác. Rồi nó lại cười một cách đầy ẩn ý và chậm rãi nói tiếp. <cười> Mà bác cứ đi thụng thẳng nhen, công việc này không có gấp mấy, á. tôi cùng nhờ anh Tư dọn lại mấy cái này nữa. Đoạn nó đóng sập cửa lại. Bác Tám định nói thêm nữa, nhưng không kịp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 Ý trời ơi cái điều này thì quy cho chú Tư nó đến nơi rồi rồi còn khí gì Hèn chi bà bày đặt sai mình đi lấy kiệm ly búa Kiệm búa ở tốt bên công sướng Và chắc bà nội đó bà cũng dư biết là mình không có thấy léo hánh sang bên đó được mà Bác Luính Quính đi tới đi lui trong hành lang lầu như gà mắc đẻ Rồi chạy tốt ra phía cửa sổ trước nhà ngõ mông dưới đường Để chắc lưỡi liên hồi Chà Rủi thằng hai nó chơi gì bất tư Thì trời xuống đây bây giờ Cán nó cũng không có nổi nối Sao chú Tư hồi nãy Chú không giọt mẹ Chạy xuống lầu cho rồi đi Mình biết trước là thế nào rồi Cũng có ngày này thì đúng y là, là Có ngày này mà Vừa lúc đó Nghe có tiếng giựt cửa rầm rầm Ở đằng phía bờ ngủ của con ba